quyển hai một nghìn chín trăm bảy mươi những dòng ghi ở trang đầu xuân canh tuất đặng thùy trâm hãy giữ vững tinh thần của người cộng sản tinh thần trong suốt như pha lê rắn chắc như kim cương và chói lọi muôn nghìn hào quang của lòng tin tưởng Người cộng sản rất yêu cuộc sống, nhưng khi cần có thể nhẹ như lông hồng mà chết được. Hoàng Văn Thụ Phần chú thích Ảnh chụp trang nhật ký do Đặng Thùy Trâm viết Chúng tôi chưa xác minh được câu trích dẫn trên có đúng là của Hoàng Văn Thụ hay không. Mong độc giả lượng thứ. ngày ba mươi tháng mười hai năm sáu mươi chín đêm giao thừa của năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín bọn mình hành quân trên đường về trạm cũ buổi chia tay với những người quen và người thân trên đất phổ khánh để lại trong lòng mình bao kỷ niệm khó quên cách đây gần một tháng mình từ cánh bắc trở về sau hơn hai năm xa cách Người quen đầu tiên ôm mình trong vòng tay siết chặt và nước mắt rưng rưng là Vân, người bạn gái thủy chung ấy đã thương yêu mình như một người ruột thịt. Biết lấy gì đền đáp lại những ân tình ấy hỡi Vân? Đêm nay lại ra đi, chân bước trên những con đường quen thuộc đầy gai lưỡi hầm mà mình miên man suy nghĩ. Cuộc chiến đấu ngày càng ác liệt, cái chết gần một bên. Mới hôm nào đây, chỉ chậm vài phút là mình một là chết, hai là nằm trong nhà tù của địch. Chỉ còn cách chúng không đầy 20 mét, bọn mình mới chạy. May mà cán bộ và thương binh khỏi ai sao hết. Chỉ có điều mình mất sạch toàn bộ ba lô. Chỉ còn lại chiếc sách nhỏ gồm một hộp dụng cụ chuyên môn và một chiếc đài. Một đêm ngủ rừng và một ngày vượt núi, bọn mình đã ra đến chỗ ở của dân và cán bộ phổ khánh. Ở đó bọn mình đã sống giữa tình thương của mọi người. Cái gia đình anh bốn, triều với những hơn, long ba, đức ấy đã nâng niu chiều chuộng mình. Ở đó có hoang có Tổng, có Anh Xu, những người cán bộ giàu tình thương và tế nhị. Chiều nay ra đi, những người quen thân đưa đi một đoạn đường dài. Bao giờ mới trở lại đây, để lại ngồi trên chiếc ghe qua đầm an khê lộng gió? Chào Phổ Khánh thân yêu, chào Vân, hẹn ngày sum họp một tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi thêm một tuổi đời vậy là cái tuổi ba mươi đâu còn xa nữa vài năm nữa thôi mình sẽ trở thành một chị cán bộ già dặn đứng đắn nghĩ đến đó mình thoáng thấy buồn tuổi xuân của mình đã qua đi trong lửa khói Chiến tranh đã cướp mất hạnh phúc trong tình yêu và tuổi trẻ. Ai lại không tha thiết với mùa xuân? Ai lại không muốn cái sáng ngời trong đôi mắt và trên đôi môi căng mộng khi cuộc đời còn ở tuổi 20? Nhưng tuổi 20 của thời đại này đã phải dẹp lại những ước mơ hạnh phúc mà lẽ ra họ phải có. Ước mơ bây giờ là đánh thắng giặc Mỹ là độc lập tự do của đất nước Mình cũng như những thanh niên khác đã lên đường ra tiền tuyến Và tuổi trẻ qua đi giữa tiếng bom rơi đạn nổ Tuổi trẻ của mình đã thấm được mồ hôi, nước mắt, máu xương của những người đang sống Và những người đã chết Tuổi trẻ của mình đã cứng cáp trong thử thách gian lao của chiến trường Tuổi trẻ của mình cũng đã nóng rực vì ngọn lửa căm thù đang ngày đêm hôn đốt. Và gì nữa? Phải chăng mùa xuân của tuổi trẻ cũng vẫn thấm đượm thêm vì màu sắc của mơ ước và yêu thương vẫn ánh lên trong những đôi mắt nhìn mình. Một đôi mắt đen thâm quần vì thức đêm, nhưng bao giờ đến với mình cũng là niềm vui và sôi nổi. Một đôi mắt long lanh dưới hàng mi dài cũng vậy, bao giờ cũng đến với mình, tha thiết tin yêu. Và đôi mắt tinh ranh của một người bạn gái nhìn mình như hiểu hết, như trao hết niềm tin. Thùy ơi, đó phải chăng là hạnh phúc mà chỉ Thùy mới được hưởng mà thôi. Hãy vui đi, hãy giữ trọn trong lòng niềm mơ ước và để màu xanh của tuổi trẻ ngời rạng mãi trong đôi mắt và nụ cười nghe Thùy. Hai tháng một năm bảy mươi Lớn rồi, Mà sao Thùy vẫn là cô bé học sinh năm nào giận dỗi quay đi khi mà còn biết bao nhiêu điều chưa nói hết? Mình vẫn là cô bé Thùy nũng nịu trong chiếc nôi tình cảm. Tình thương của mọi người thân yêu của mình là chiếc nôi mềm ru mình trong giấc mơ của tuổi trẻ. Bao giờ mình mới hết đòi hỏi cuộc đời phải chiều chuộng mình? Bao giờ mình mới biết nhẫn nại như những người mẹ hiền, vợ đảm, cam chịu mọi đắng cay về mọi mặt để gia đình êm ấm. Mình thì không được vậy. Mình chỉ có thể cam chịu mọi nỗi khổ về mặt vật chất dành cho người thân, nhưng tinh thần thì mình phải là kẻ được ưu tiên. 4 tháng 1 năm 70 Gặp lại anh giữa đám đông người Không thể nói cùng anh được gì cả Anh năm ơi Sao tình thương không bao giờ được trọn vẹn Giữa chiến trường khói lửa này phải không anh Nhớ đêm nào trong buổi chia tay Anh cầm bàn tay em mà cũng chỉ nói được rằng Ở nhà cảnh giác nghe em Em nhìn đôi mắt anh Biết hết, anh dặn em những gì rồi đó. Lại chia tay. Ôi, sao lúc nào cũng chỉ là chia tay, lo âu và thương nhớ. Đi đi, người anh trai thân thiết, người đồng chí thân yêu đã dìu dắt tôi qua những chặng đường gian khổ. Mong ngày gặp anh, em sẽ nói anh nghe tâm tần của đứa em gái mà anh đã dành trọn tình thương duy nhất của một người anh cho nó. 6 tháng 1 năm 70. Công việc bộn bề làm mình đau đầu hay còn vì một việc gì nữa? Việc gì mà cảm thấy không thoải mái trong lòng. Viên ngọc quý trong tay mình đã để rớt xuống đất, dù có lượm lên màu sắc nó cũng không còn long lanh nữa. Dù chưa vỡ nhưng nó đã sước mất rồi. Đáng buồn biết mấy hỡi Thùy? Thùy ơi, xin Thùy hãy làm như lời khuyên của M, người đồng chí yêu thương. Phải kiên định. Thiếu kiên định dù chỉ một phút thôi cũng có thể gây cho mình những ân hận về bao hậu quả không sao lường trước được. Hãy rèn giũa phẩm chất của một người đảng viên nghe Thùy. Cuộc đời Thùy là một cuốn sổ, những dòng chữ ghi trên đó đẹp như một bài ca nhỏ. Xin Thùy hãy ghi tiếp những dòng xứng đáng. Hãy hứa trước tòa án lương tâm đi Thùy nhé. Thùy sẽ giữ tròn tất cả những gì cao quý của một người đảng viên, một người trí thức. Mờ hỏi Thùy Anh có phải là Vũ Khiêm không, khi Thùy là Hương Giang? Biết trả lời sao đây? Chiến tranh đã cướp của Thùy mọi mơ ước về tình yêu. Thùy không muốn và cũng không thể nghĩ đến nó bởi vì cuộc sống quanh Thùy không cho phép. Cho nên, mờ hãy đi đi. Theo tiếng gọi của chiến trường và Thùy ở lại cũng là tất cả cho chiến trường. hẹn ngày sum họp sẽ nói sau nghe người đồng chí yêu thương. phần chú thích vũ khiêm và hương giang là các nhân vật trong vở kịch tiền tuyến gọi của trần quán anh vở kịch rất tiêu biểu của những năm đầu chiến tranh chống mỹ 1963-1968 hết chú thích ngày bảy tháng một năm bảy mươi Rừng lộng gió Mưa đang dày trùm cả rừng cây Nghe gió mùa đông bắc thổi về đây Lòng bỗng thấy nhớ thương gia diết Ơi những người thân yêu Ở nơi xa có biết Tôi nghĩ gì Trong giá lạnh chiều nay Chiều nay đi giữa hàng cây trên những con đường thênh thang của trái tim tổ quốc ai đi giữa công viên thống nhất nhìn bóng dừa nghĩ đến miền nam và những bóng hình tha thiết yêu thương bỗng đang về đây giữa lòng hà nội như những đêm nào hồ gươm dạ hội Vai kề vai vui đón xuân sang Chiều nay giữa đỉnh trường Sơn Người giải phóng quân trên đường ra trận tuyến Có nghĩ gì chăng hỏi người thương mến Khi nhìn về dãy núi phương Nam sóng biển xa Huỳnh vẫn mặn nhớ thương Vẫn dạt dào đêm ngày vẫy gọi Vẫn chờ anh với chiến công chói lọi Và hẹn ngày đất nước yên vui Ta lại cùng nhau tay nắm trong tay Đi đón mùa xuân giữa niềm hạnh phúc Chiều nay Trong căn nhà giữa xóm thôn quen thuộc Ai nghĩ gì Mà đôi mắt long lanh Mưa nắng dãi dầu Trên mái tóc còn xanh Vẫn không phai trong lòng Tình thương cao đẹp nhất Có những đêm dài Trên đường công tác Lòng bồi hồi Khi trở lại đường xưa Cũng đường này ta đã tiễn đưa trong những buổi chia tay nặng tình ruột thịt ai biết chăng dù ta có chết cho ngày mai đất nước tự do thì trong ta vẫn trọn niềm mơ và trọn vẹn cả tình thương chung thủy chiều nay trong nghìn suy nghĩ ai khẽ thở dài Thoáng nét lo âu Ta thấy rồi trong những đêm thâu Một đôi mắt đen vẫn còn chưa nghỉ Ai lo cho đồng bào, anh em, đồng chí Ai đau lòng khi bom đạn còn rơi Ơi những người thân thiết của tôi ơi Giữa chiều nay tôi bay về xuân họp tôi hôn những người thân và lệ tràn trong mắt giọt lệ chảy dài thấm mặn yêu thương đường đi bao nỗi gian nan bàn chân lội suối bắn ngàn ta đi chông gai nào có xá gì mắt nhìn vẫn một hướng về ngày mai và ai có biết chăng ai Tình thương đã chấp cánh dài cho ta. Ngày 8 tháng 1 năm 70, cũng trên con đường này, ngày xưa khi chia tay, Em đưa mình lên mãi gần núi. Bây giờ cũng vẫn là em, vẫn tình thương thiết tha nóng bỏng và nặng trĩu lo âu. Nhưng em cũng chỉ có thể nói với chị bằng vài câu nói khô khan rồi chia tay chị. Trời tối đen như mực và mưa như trút nước. Chị đi giữa đêm mưa không nhớ đường nên lạc mãi, không trách em. Nhưng sao thấy tuổi thân lạ lùng Chị biết rằng trong cuộc họp Ý em đang lần theo từng bước chân chị rung rẩy Giữa những con đường lầy lội Chị biết rằng em không thể tập trung Mỗi khi nghe tiếng pháo nổ dọc theo đường chị đi Nhưng buồn biết mấy hả em Sao ta lại không thể cùng đi Như những ngày xưa Em ơi Dù trong hoàn cảnh nào cũng vậy Hãy rèn dũa cho tình thương sáng ngời như ngọc quý Đừng để một vết nhơ nào trong đó nghe em Chị em mình hãy dũng cảm trong mọi gian nan Hãy bình tĩnh sáng suốt trong mọi tình huống Quyết bảo vệ đến cùng Tình thương trong trắng thiên liêng cho đến trọn đời Chỉnh huấn đảng thấy sai lầm của đồng chí Mà mình rùng mình Đừng bao giờ nghe Thùy, đừng bao giờ để chi bộ phải có những cuộc họp kiểm điểm như vậy đối với Thùy. Chiều nay, ngồi trên chiếc sạp phòng mổ, mình bỗng nhớ đến Liên. Ở đây, Liên đã sống và đã chết. Mộ Liên chôn trên đỉnh đồi, mình cũng chưa đến thăm, nhưng mỗi lần đến căn phòng này, mình lại nhớ đến Liên. Cuộc sống thật là ngắn ngủi nhưng một ngày qua phải là một ngày xứng đáng. Đừng để ai đó khi kể lại lịch sử đời mình có những tiếng chê bai. Ngày 9 tháng 1 năm 70 Nhớ em. Em là ai? Là một người thân, một người đồng chí, là đứa em thân yêu hay một người xa lạ? Nên nói thế nào đây nhỉ? Một chùm hoa vạn thọ Và một nhánh hoa mai Nở chen màu tươi thắm Trong ánh nắng ban mai Cuộc đời rồi sẽ ra sao hả Thùy? 10 tháng 1 năm 70 Đại hội Chi Bộ Trong ba đồng chí chi ủy mới có mình Mình không ngờ bởi vì tuổi đảng thật là quá non trẻ. Bước đường đi còn trăm nghìn gian khổ, chúc Thùy vẫn bước đi lên đạp bằng mọi trở lực để xứng đáng làm một đảng viên chân chính nhất. 12 tháng 1, năm 70 Những ngày sống bên em, nặng những suy nghĩ. Không nói thì thấy khó, mà nói thì biết nói gì. Điều nào cần nói nhưng cũng đã nói rồi Ôi, biết nói gì đây khi mà cuộc sống tính bằng giây, bằng phút Chị không muốn nghĩ xa, chỉ muốn nói những điều trước mắt Điều đó là một phút sống phải là một phút vinh dự Trước mắt ta ngàn vạn chông gai Mong em hãy giữ tròn tình thương tha thiết Lấy đó làm nguồn động viên Làm chỗ dựa cho cuộc sống nghe em 13 tháng 1 năm 70 Vậy là mờ đã ra đi Không thể nào mình lại nghĩ sự việc như bây giờ 8 năm về trước Dưới rặng cây trên con đường cũ Mình tiễn mờ đi nam Không một lời hứa hẹn Không một giọt nước mắt trong buổi chia tay. Để rồi suốt năm năm sau, mình dành trọn tình yêu thiết tha, chung thủy cho người giải phóng quân ấy. Và mình đã lên đường vào Nam theo tiếng gọi của tổ quốc và tình yêu. Mình đã gặp lại mờ. Ai cũng tưởng rằng hạnh phúc đó không gì có thể sánh được. Nhưng cuộc đời thật lắm nổi éo le khi xa nhau mình đã thiết tha thầm gọi tên mờ trong từng giây từng phút nhưng khi gặp nhau mình đã để cho lòng tự ái ngự trị lên trên tình yêu mờ không phải là của riêng mình đành rằng mờ chỉ dành tình yêu cao nhất cho đảng cho nhân dân nhưng nếu để cho mình quá ít yêu thương thì không thể đáp ứng với trái tim sôi nổi yêu thương của mình mình không hề đòi hỏi phải gần nhau phải cưới nhau mà chỉ mong rằng dù giữa bom rơi đạn nổ giữa lửa khói chiến trường tình yêu vẫn sáng ngời rực rỡ mờ đã không làm được như vậy và mình đã bắt con tim mình Phải quên đi những gì đã nuôi sống nó trong hơn 10 năm nay. Mình quá đúng như lời mờ nhận định, Thùy có tình yêu đắm say mãnh liệt, thủy chung và nhiều tự trọng. 3 năm qua, hai đứa chỉ gặp nhau hai lần. Mình và Mờ đều cảm thấy buồn khi nghĩ đến tình yêu Lỗi tại ai? Tại mình hay tại mờ? Không ai trả lời được. Ai cũng bàn luận và góp ý cho cả hai đứa mình. Người thì khuyên mình không cần thiết phải tiếp tục yêu một người không xứng đáng trong tình yêu với mình. Một số người khác hiểu mờ hơn thì cố khuyên mình đừng tự ái để trở lại với nhau. Nhưng hai đứa chỉ cười trước tất cả mọi ý kiến. Không ai hiểu nổi tình yêu của hai đứa đâu và để giải quyết được cũng không một ý kiến nào ngoài ý kiến của hai đứa. Bây giờ mờ ra đi, không gặp Thùy như lá thư mờ viết lại. Sự sống của tình yêu không cần sự có mặt của nhau, dù ở Nam hay Bắc, dù là gần nhau hay cách ngàn dặm đường nắng mưa cát bỏng. Ở đâu, anh cũng vẫn là anh của tám năm qua và nhiều năm nữa để mà yêu em tha thiết. Hãy sống với nhau như một người thân yêu nhất trên đời. Quyền quyết định là hoàn toàn do em. Cách giải quyết đó cũng được. Ở đây, mình cũng sẽ dành trọn cuộc sống cho chiến đấu và công tác. Không thể nào có tình yêu nào được. Và mờ ở đó, chắc cũng không thể nào có được một tình yêu chân chính khi nghĩ đến ai khác ngoài mình. Cuộc đời đã dành cho ta một đoạn đường như vậy, thì hãy ráng mà đi. Bao giờ gặp lại nhau, hãy nói tiếp đến tương lai. Chúc mờ người đồng chí yêu thương lên đường bình an. Gửi theo mờ ngàn vạn nhớ thương, tình nhớ thương của một người bạn và một người đồng chí. 15 tháng 1 năm 70 Chiều mưa đồng răm Trở lại đồng răm, mình đã tạm biệt nơi đây ngày 28 tháng 4 năm 69 khi mà bệnh xá bị địch tập kích vào. Hôm nay trở lại, nhìn những nền nhà sụp đổ, ngổn ngang thân cây cháy, lòng mình tràn ngập sót thương. Nơi đây đã ấp ủ biết bao nhiêu kỷ niệm vui buồn trong đời cách mạng của mình. Nơi đây đã kết nạp mình dưới cờ đảng sau bao ngày phấn đấu gian khổ. Nơi đây đã rèn luyện mình từ một sinh viên mới ra trường trở thành một cán bộ lãnh đạo có nhiều thành tích trong công tác. Nơi đây đã nảy sinh tình chị em cao quý thiết tha, mối tình đã nâng mình đi vững bước qua ngàn vạn chông gai trong cuộc đời. Dòng suối này Một buổi trưa nào, mình đứng chờ em. Gốc cây này, mình đã ngồi cùng em sau những ngày xa cách. Biết bao nhiêu kỷ niệm lần lượt hiện ra trong đầu óc mình. Giặc đã cướp của mình hai quyển nhật ký. Tuy đã mất những trang sổ vô giá đó, nhưng còn một quyển sổ quý hơn cả, đó là bộ óc của mình. Nó sẽ ghi lại toàn bộ những điều nó đã tiếp thu được trong cuộc sống.